Mời các bạn nghe chuyện Em là học trò của anh thì sao? Tác giả Điền Phản Diễn đọc Heo Ai bảo người em dễ quá làm chi Không đi tập yoga thì là ổn Chiều thiệt quang vốn chẳng muốn đi tập Thấy bài tập ở trường cũng không dù lắm Mà cũng không cần cô phải bỏ tiền ra Cho anh tên đi tập thử Cũng chẳng mất mất gì Nào có ai biết ngày đầu tiên đi tập cứ như là cực phình Yoga có quá nhiều động tác tưởng chừng như là đơn giản Nhưng lại vô cùng chán chắc Ví Diệu người thầy có cơ hội lười tiếng thì chắc chắn sẽ lười tiếng Rõ ràng tập yoga để thư giãn khương cốt, Chỉ cần tập một chút xíu là cũng khoảng cười Nhưng mà tập yoga lại cần dễ dàng Chỉ tội với chiều thiết quan, nửa năm chẳng có cơ đến thể dục thể thao gì cả. Tay chân cứng đơ cứng ngắc, đành phải sáng tập theo giáo viên. Vặn qua, bẻ lại, hết giờ tập mà cô cảm thấy cơ thể của mình như bị phanh thay ngủ mãi vậy. Đi ra khỏi tòa nhà thế thể mới, chân của cô mỏi nhừ. Suy diệu thì lại an oán la lên. Này, đó không phải là anh chàng đẹp trai hôm trước sao? Tiểu Quang, em kìa, thầy của em ở đằng kia kìa. Cái mà chị Tiểu Quang đang quan tâm chính là đôi chương mềm nhũng của cô. Giờ cái duy dụ tối, cô lập tức cẩn cầu, quả thật là đàm thư phạch. Anh bằng áo khoác trong cao cô đang đi xa từ tòa nhà bên cạnh, không cách ăn mà quay hơi hướng châu Âu. Càng tôn thêm sự quan trọng của anh Chịu Thị Quang cắm việc vừa xong Thì đã kè hi diệu hô to Thầy Chịu Thị Quang thực sự Sức muốn muốn chết hi diệu Hứa hỡ cái gì chứ Từ lúc nào mà Đàm Thư mặt Thành thầy của chị ấy rồi Đàm Thư phải cho tới bây giờ Cũng chưa quen việc Người khác gọi mình là thầy Khi ở giảng trường. Vì vậy Anh cứ ngỡ mình nghe lộn Tiếp tục đi thẳng đến xe Huy diệu thấy đàm thương mà không có phản ứng Liền kéo chị Thủy Quang cùng đi qua Chị Thủy Quang hai chân mỏi trừ Chẳng thể nào đi ngân tường Đàm phải khóc khởi đi theo sau Huy diệu Huy diệu chạy tới gần đàm thương mà kêu Hay Đàm thương mà lúc này mới quay đầu lại Chị Thủy Quang cũng đến gần nói Thầy Đàm Trong sắc trời mùa tông ấm áp ngàn ngàn chiếu Chỉ thấy một mái tóc ngắn vui vẻ lên của cô Chịu Thủy Quang từ lần trước ở trên cầu đến nay Gặp đàn thương mà cô đều cảm thấy vất cỡ Nhưng tốt nhất vẫn là lễ phép chào hỏi Cô ngưỡng tàu nói Thầy Đàm, đây là bạn của em, thiên diệu Thiên diệu Đây là thầy đàm Theo như người ta nói tốt giới thiệu hai người với nhau Thường thì phải giới thiệu người lớn Trong người nhỏ trước Hiện tại cô bị giới thiệu là vị hoán đổi Chị Thủy Quang vẫn điềm tĩnh chưa không Đàm hương mặt cực đầu Chào hi diệu Xin chào Tính xe trượt xuống Nhìn đôi mắt quận kia không cần nói Cô cũng biết là ai Sở Phi Phi cười vui vẻ nhìn Chịu Thủy Quang Mới vừa rồi còn hầm trách tầm thương mặt những anh đến chỗ nhằm chóng này Giờ thì lại vui mừng hớt hở ra mặt Em gái Tiểu yêu con, thật là có duyên nha Ơ, cho em là ở đây? Chị Thị Quang nói Dạ, cho anh Sở, em đến tập yoga Sở Phi Phi nói À, à vậy là chân của em có thể chạm tới mặt rồi chị thủy quan cáp không thể Nghĩ tới mấy động tác lần nhàn rất tối chiều cô đột nhiên dùng mình hi diệu nói tiểu quan có có thể gặp bạn của em ở đây hai người có rảnh không chúng ta kiếm chỗ nào gọi nói chuyện nha Dịu Thị quan biết bệnh nghề nghiệp của Huy diệu lại tái tác. Huy diệu học biên kịch, suốt ngày thích nhất là làm quen với mọi người. Và khi đã làm quen người nào rồi thì Huy diệu cứ như nhà văn, một khi đã viết thì giúp không cần. Đã quen thì phải quen cho tới nơi tới chốn, muốn cản cũng không cản được. Sở Phi Phi nghe thế của phấn khích nhận lời, Được, được, buổi tối anh mới có việc, Em Tiểu quang đã mời vì anh làm sao mà từ chối được. Triệu thủy quang ngẹn ngào, không nói lên lời. Cô mời thoát khi nào thế? Cô lén lén nhìn làm thư mặt, bị thầm trong bụng. Nào giờ có giáo viên nào đi chơi với học trò đâu? Mà cũng có giáo viên để học trò mà bao giờ? Thầy ấy dứt định trẻ không đi. làm thư mặt mở cửa xe, anh ám mắt, niềm nở của chị Thị Quang lấp lẫn nói Chuyện này... Tay anh để trên mưa xe, ngón tay gõ nhịp nhịp, dáng vẻ trong rất vui suốt Ừ, vậy thì đi Chị Thị Quang sửng sờ mặt mày trắng vòi, bị huy diệu kéo lên xe Đó khi khi nổ máy xe hỏi Em gái Thị Quang chúng ta đi đâu đây? Đầu óc cô trống rộng, mây đèn che kính đầu, Nghĩ cũng không nghĩ ra được chỗ nào để đi Đi nhà hàng năm sau thì thà đem cô bán đi lấy trường gọn hơn Cô nhớ trong mấy quán tiểu thuyết từng nói Mọi người thường hay đến mấy quán lề trường để ăn Mà để như vừa chín đi đâu Nam những vừa cứng sẽ đi đó Rồi lại nhìn hai người phía trước Quần áo bóng vẫy, khí chức cao quý Mặc kệ, họ để cho cô quyết định thì cũng đừng trách cô. Đường Hồ Nam Trên trường ti đều là Hi Diệu cùng sở Phi Phi huy nói chuyện. Hi Diệu vừa nói vừa bấm tấm điện thoại. Sau đó Tư di động cho chị Thủy Quang. Chị Thủy Quang dành trên màn hình. Chị nghe Đan Dương nói họ sở này là thiếu tướng một tư lệnh. Hèn chi hợp ấy ông kia gọi anh ta là sở thiết gia. Triệu Thủy Khoan cũng sớm bắn được, bàm thương mật và sở phiêu phi, thông phú, tức quý. Nhưng cô cũng chẳng biết gì nhiều về quân hàm, nên cũng tùy tám chuyện với thi diệu. Đang trước và tường dành chuyên cho người đi bộ, anh được ở bên đường đi. Triệu Thủy Khoan tới xong, xe liền dừng lại, bốn người xuống xe, Chầm chậm băng qua trường Ai nấy trên trường cũng đều ngoảnh lại Nhìn bốn người họ triệu Thủy quan bắt đầu thấy hối hận Về quyết định của mình Dọc đường ti Đàn ông không mặc áo thất do Thì cũng áo lông Hoặc là quý phân thêm Nhưng không có ai có khí chất Hào hoa như đàm thương mặt Mà sở phi phi thì khỏi tên nói Tướng phá cao cáo dáng vẽ lịch thực Lại thêm hai người này vô cùng đẹp trai Con gái như nhìn đến nơi mẫn Đàn ông thì tức giận trừng mắt Nhưng lại chẳng làm được gì Chỉ có thể cố gắng ăn của bản thân rằng Hai người này nhất định là đang có chức nghiệp đặc thù Đến rồi Triệu Thủy Quang dừng lại tại ngôi nhà có tấm điểm phần sắc sạc sở sở phi phi lui về sau hai tớ nhìn tấm biển cửa hiệu quán chè tường thủy sau đó bắt mắt chị thủy quan em gái chỉ quan em xác định đúng là chỗ này chứ chị thủy quan cười cười mà cho hi diệu đến đằng sau nhớ mình một cái cô càng cười tươi hơn Dạ, ở đây quán chè này ngon lắm nói một đàn nhưng trong bụng cô lại suy nghĩ một nẻo nói ngồi lên nói là không vô tí rồi đi về đàm thương mặt hai tay thò vào túi quần nhìn chịu thị quan thay tỏi thấy độ nhanh như chớp cũng lờ mờ đoán được cô bé này đang giở trò anh cười tươi như hoa nói với cô đến trời thì vào đi nhìn ai đó dáng người cao ráo Mặt mày điểm trai Hào khí bất người nhấc chân đi vào trong Chịu thủy quan chắc chắn Đàm thương mặt đã tu luyện thành tinh rồi Quán trà cũng không lớn lắm Đầy trí lịch sự tao nhã Dế tay đang chảy tàn màu trắng Ở góc có đào một cái trệ để áp thật trí Hát trong quán cũng không đông, ta phần đều mua mang về chỉ có mấy cặp tình nhân ngồi lại vừa ăn vừa tâm tình, lát té chỉ có vài ba bàn là có người ngồi. cảm thương mà cởi áo khoác ngoài nắng lên ghế anh hôm nay mặc áo len cổ chữ V bên trong, cổ áo khoét vừa sâu vừa tinh tường lộ ra cả cơn ngực rắn chắc, Cứ động nhẹ nhàng thanh tao thoát tục, chiếc áo vô vặn ôm sát người. Bản phát ra vẻ vời cảm mời hoạt chúng sinh Bốn người cùng ngồi xuống bắt đầu trọng ngót Triệu Thủy Quang và Huy Diệu là khách là ở đây Hai người gọi một chén hạnh nhân đậu hủ Một chén cao quy linh Triệu Thủy Quang đề cử Thầy Tam anh sợ Trẻ mè đang ở đây rất nổi tiếng Tự họ làm đó cũng không ngọt lắm đâu Cô nói vậy là vì vừa lớn con trai đều không thích ăn đồ ngọt. Còn có dục ít khác là chị Thị qua biết rõ. Sau khi ăn chè mè đen thì sẽ dính mấy sơn hè trên trăng để xem lúc đó đàm thu mạc còn có thể u nhã được nữa không. Sở Phi Phi thì gọi cho Sở Yên Ương. Đàm thu mạc nói, vậy gọi chè mè đen ti. Thích. Chè cao quyên linh giống như là suy xa Có màu đen thường hơi trắng Ăn chung với sữa hoặc mực ong Chỉ một chốc mắt sao chè được bưng lên Chén chè mè đen rút tích hạt mè Tại trước mặt tàn thương mặt Anh cũng không dưới mày Ngón tay thon dài cầm cái muỗng trắng sâu Hút từng ngụm lên ăn Triệu Thị khoan có chút lo lắng Cứ tưởng là anh không thích ăn Vì thế, cô đưa chén hạnh nhân cậu hũ của mình cho anh, nói hai tàn Thử món này đi Em chưa có ăn qua Thầy không ăn chè đó trừ thì đổi món này với em Ngày thường, cô và bạn bè cũng hay như thế Người ăn thứ của ta, ta ăn thử của ngươi Không thích ăn thì đổi món cho nhau trong lúc lúc thời cô cũng cảm thấy chuyện này rất bình thường. Đàm thương mà thấy biến hạnh nhân đậu hủ tròn vo út na út nút lấm tấm mấy hạt bè, anh có chút buồn cười. Triệu Thị Quan thoạt nhìn là chút vô tư, nhưng tâm tư lại cẩn thận quan sát hết cử chất động của người khác. So với những bạn bè tầm trang lướt, cô đặc biệt nhạy cảm hơn nhiều. Bản tính lại lây lẹ, nhưng đôi khi cũng hơi vật chợp. Thật ra, chị Thủy Quang không tiếc đàm thương hoài chị uống cà phê. Uống cà phê là cả người nở mẩn đỏ. Lúc ở Anh Quốc tặng uống hồng trà, nào giờ cô không chọn đến quán cà phê nào để nói chuyện, mà lại đến quán trà. Lúc ở nước ngoài, Anh cũng quen ăn món ngọt, mấy bánh mít quy. Còn ngọt hơn chè dày rất nhiều lần Chè mẹ đen dày có thấm hết gì đâu Đàm thương mặt Múc một miếng hồng chân đậu hũ Trắng trắng mềm mềm bỏ vào miệng ăn Chị thấy quan cuốn cũng không thấy gì là bước ổn Nhưng thấy ánh mắt nhờ xét của hiên diệu Cô ngẫm lại hành động vừa rồi của mình Chợt cảm thấy ngưỡng cùng Có lẽ người sửng tốt nhất chính là sở phi phi Anh ngồi bên cạnh từng mắt thấy đàm hương mặt có một miếng hành hương đậu hũ bỏ vào miệng. Cảm thấy đàm hương mặt này chắc chắn là hư đảo rồi. Hai người bọn họ chơi với nhau từ nhỏ đến lớp. Ứng tượng sâu sắc nhất giữa hai người. Khi còn bé, anh đến nhà đàm hương mặt chơi. Nhất thời thác thước, cầm ly của đàm hương mặt lên uống. Kể từ đó về sau, đàm hương mặt không hề đụng đến cái ly đó. Ngược lại, còn trở thành cái ly uống nước chuyên dụng của sở Phi Phi. Sở Phi Phi không hiểu tại sao, về sau mới biết rõ thì ra đàn thương mặt tới với ai cũng như vậy. Sau khi lớn lên, bọn họ chơi bóng rổ với mấy người bạn cùng lớp. Cánh đàn ông truyền tay uống chung một chai nước thì chẳng có vấn đề gì. Nhưng chỉ duy nhất đàn thương mặt là tuyệt nhiên không uống nước nước của đàm hương mạc cũng là con người mang đến tận Tây Sở phi phi cầm ly trà sữa yêu cô của mình, tôi cười vui vẻ nói chuyện với đàm hương mạc. Này này người anh em, uống thử của mình đi. Đàm hương mạc quay đầu lạnh lúng chừng mắt nhìn, đôi mắt giống như cười mà không phải cười. Sở phi phi không nói hai lời liền cầm ly trà sữa tự mình uống bầu không khí nhất thời ngưỡng ngập. Tam thương mà phương tây lấy quyển tạp chí thời trang trên kệ bên cạnh chị thủy quan. trong tiếng nhạc du dương, mỹ nam ngồi trên ghế tay cạnh cửa sổ, một tay chống đầu, tay kia tao nhã lược dở từng trang báo. đôi mắt nhíp lại lười nhát xem. chị thủy quan và hi diệu bỗng cảm thấy tạp chí mina đã trở thành tạp chí thời trang có uy chức nhất. Sở Phi quét mắt nhìn qua cuốn thạch chí nói Ây nha, mấy cô gái này chẳng đẹp và thị quan của anh đâu. Thi Diệu cười đến hiếp cả mắt, trong bụng nghĩ thầm ha, hà, sóc các kịch thay để xem. Chịu thị quang vẫn nói Không dám đâu, em lại cảm thấy mấy cô quê có rất đẹp. Thân thể ngồi cách bàn chồng qua, Chỉ chỉ cười mẫu trên tạp chí Tràm thương hoàng thấy ngón tay Nhìn mãi trắng nộn của ai kia cố gắng vượt qua Sợ Phi Phi dậy đi vòng qua Cả đằng sau chữ thủy quan, Cầm tạp chí Ely lên Ứng chữ thủy quang rồi xuống lại ghế tay cười chỉ vào hình viên nói Anh biết thầy tràm của em là thích mấy cô gái dạng này này nè Triệu quan Quang nhìn cô gái châu Âu phương hoạch sắc sảo dám người nóng mỏng tướng rụ đến từ con tim mét, cực cực đầu. À, thì ra là thầy đàm thương mà thích con gái dạng này. Đỏ phi phi hào hứng cùng Triệu Thị Quang thảo luận, một bên hát tay lên vai cô, cúi đầu cười sáng mấy tóc nhắn khuẩn của chị Thị Quang. Đàm thương màu buông tạch dưới xuống, Yên lặng nhìn hai người đằng kia đang trò chuyện rôm rả. Hai người này từ lúc nào lại trở nên thân thiết như vậy? Thi Diệu vừa ăn ly ca viên linh của mình, vừa liếc bên này ngó bên kia, rứt rối vị nha. Cút cuộc, Đàm Thương mạt nhíu lông mày. Cái dấu này chịu thủy quan không thấy được, Sở Phi Phi càng không thấy được. Đàm Thương mạt chính mình cũng không biết. Chỉ như chất có hiên chịu thấy được mà thôi. Đàm thương Mạc quan cuốn tạp chí sang một bên, đứng lên phản nhiên nói, đi thôi. Sở phi phi ngạc nhiên, cũng vâng chóng cười cầm áo khoác đuổi theo Đàm Thư Đi được năm bước, Đàm Thư mặt quay đầu lại, miễn cưỡng kêu, chị Thủy Quang. Chị Thủy Quang ghe tược, lập tớ Kim Trịnh đứng dậy, Nàng thương mà cười cười, hành răng trắng nõn có thể tựa lên làm quảng cáo. Nào ngơ lại dính chút khớp nè, chịu thị quan vô cùng trầm rỉ. Em về viết thêm 4 trang luận văn, viết tay, chép trong tập bài tập, mỗi dòng 20 chữ, dòng trống không được tính, khai giảng, nộp. Nói xong, anh quay người về đi, bước tính viết lầu. Anh còn nói sở vi phi, trả tiền sở vi phi nhận mệnh lập tức đi tính tiền Chịu thị quan thực sự khóc không ra nút mắt Các ngày thay giảng còn có vài ngày à hi diệu ở bên cạnh Cười đến độ bao nhiêu cao quý linh Đã ăn trong miệng cũng đều phun ra hết Bên này Sở Phi Phi lái xe, vừa nhìn tường vừa lít mắt ai đó lạnh lùng ngồi bên cạnh. Anh không biết tại sao cảm thấy đàm thư mặt cứ để ý, chịu thủy quang. Nói đến đàm thư mặt, sở Phi Phi liền bốc hỏa. Anh sở Phi Phi này từ nhỏ cũng được cho là đẹp trai nhất quả đất đấy. Đàm thư mặt lớn lên cũng đẹp trai. Sở Phi Phi lớn lên cũng biển trai không kém đáng tiếc từ lúc nhỏ làm thư mặc luôn tiếc nhất anh chỉ có thể giận thứ hai giáo viên được hết làm thư mặc bạn họp thì chịu thua giáo viên được hết đàm thư mặt thật vất vả đến lúc cấp 3, làm thư mặc nói là muốn xuất ngoại điều này làm anh rất vui cơ hội cuối cùng cũng đã đến đợi đến khi tiểu tự, tự hỏi Tam thầy đi rồi khi cuộc đời lại lần nữa mở rộng, trời trong xanh quan tản, Rồi khi đạm thương Phật lon ton kéo hành lý về nước, anh lại trở về vị trí thứ hai của mình, không có biện pháp, ai bảo đạm thương Phật có phí phế bức cười, tại hoa xích chúng thế chứ. Anh cũng chẳng có hứng thú hơi vua với đạm thương Phật, cả hai đều là đàn ông, anh cũng thu tâm phục khẩu phục, Nhưng vừa như vậy thì thật có thể thích một tiếng nhỏ 17, 18 tuổi hay sao? Không thể nào! Sở Phi Phi nghĩ đi nghĩ lại định hỏi đàn thương mặt Nhưng chưa kịp hỏi thì đàn thương mặt đã chừng hoát dình anh Sau đó tay mặt ra ngoài cửa sổ Hay hàng bên, tường, đông, thiêu, cây bên trường cuối tông khẳng khiêu chơi cửa gành lá Lúc lấy xe ngang qua Có thể thấy mấy hàng cây non tớt, yếu ốm trời lên trên khỏi lớp chiếc dày tặc. Tàm thương mà kéo cửa ký kheo xuống, Gió lại ngày đông đù vào, Anh để tay lên tại cửa sổ, Đầu ngón tay đón lấy từng đợt gió, Giọng nói anh trầm ấm và mang chút chân thành. Một trời cây nào đó vừa mới nảy mầm, Chỉ cần có ánh sáng mặt trời, Ngày đêm tuyết nước thì nó sẽ banh cho nảy lọc, nở thành một đất hoa đẹp rực rỡ. Và nó suốt cuộc có nở hoa hay không, hoặc là có các chủ như thế nào thì cũng chẳng sao vì điều đó không quan trọng. Đến nửa tuổi này làm thư mệt cũng biết rõ cảm giác tò mò quan tâm là khởi đầu của mọi thứ. Từ chiếu đến nay, anh đều không gọi ép bản thân mình, cũng không ép bản thân mình xuống tấn sự thật, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Tè bất chờ dừng lại, vẻ mặt kinh ngạc của sở phi phi trông rất buồn cười. Đàm thương mà nhẹ miệng cười nói, Sở phi phi, chú tè. Sở Phi Phi rơi ghé thói dây an toàn, mở cửa xuống xe. đam thương mặt, tỏi sen ghế thoát, quay kiếm xe xuống, nói với sở Phi Phi còn đang hóa đá trắng vỗ ngoài. Sở Phi Phi, nãy cậu nói cái gì thế? Sao mình còn không biết mình thích cái tay nhỉ? Cậu tự mà đi về đi. Nói xong, anh nổ pháy một trường chạy thẳng, Chỉ là đáng thương cho thiếu tướng họ sợ. Tứng trong gió đất mùa tông và chiếc xe Âu càng cày càng mức hút.